Anh Sao rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của trợ tình Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 Tức là tập cuối cùng của bộ truyện Ánh mắt đa tình Và quý vị và các bạn thân mến Ngày hôm nay thì anh Sao cũng có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị Trước khi chúng ta đến với nội dung chi tiết tập truyện ngày hôm nay Anh Sa rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ những khán thính giả của trợ tình Chẳng hạn như là quý vị và các bạn cảm thấy là Có những cái tác giả nào mà quý vị và các bạn cảm thấy tâm đắc Họ là những tác giả viết về đề tài tâm lý xã hội, đề tài mà anh Sa cũng như ekip của trợ tình đang gửi đến tất cả những khán giả của mình. À, qua rất nhiều những bộ chuyện mà quý vị và các bạn đã từng theo dõi, ví dụ như là tác giả Phạm Vũ Anh Thư, Phạm Kiều Trang hay là Phạm Hoàng Yến, một số những tác giả viết về đề tài tâm lý xã hội rất hay. Nếu như mà quý vị và các bạn... À, tâm đắc với bộ chuyện nào Hoặc là tâm đắc với tác giả Viết về đề tài tâm lý xã hội nào Mà hay thì quý vị và các bạn có thể Góp ý với anh Sa cũng như ekip của trợ tình Bằng cách để lại bình luận của mình Ở phía bên dưới nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng Bộ truyện Ánh mắt đa tình Tác giả Hồng Kim Qua giọng đọc của anh Sa Thanh trà chợt nghe ai đó gọi tên cô, ngờ ngạc nhìn quanh, cô kinh ngạc khi nhận ra bác sĩ nhân đang đứng ngoài hàng rào. Bác sĩ nhân lúc này cười cười nói, cô bé ngạc nhìn lắm phải không? Thanh trà cong môi, tại anh làm em giật mình, sao anh cũng có mặt ở đây thế? Anh theo đoàn bác sĩ từ thiện thành phố lên cao nguyên khám bệnh cho đồng bào dân tộc. Hôm nay xong việc, anh về Đà Lạt đi lang thang, không ngờ lại gặp em. Em lên đây chơi hay có việc gì à? Anh đoán thử xem. Em có căn nhà thơ mộng thật đấy. Thêm vườn hồng tuyệt vời này nữa, chắc chắn là em đi nghỉ hè rồi đúng không? Không đâu, nhà của nhỏ Thủy đấy, em chỉ đi cá thôi. Như Thủy cũng ở đây à? Vui thế, các cô đi sao không rủ Thái Tuấn luôn? Tối nay đại tiểu thư nhà này sẽ đón hoàng tử đấy, anh muốn làm khách mời không? Nhân lấp lửng nói. Nhìn thiên hạ họ yêu nhau, mình cũng tuổi thân lắm. Nếu như mà em đồng ý, cho anh nhập cuộc với vai trò là bạn của em nhé. Chỉ sợ anh bị người ta nhéo ngắt thôi, còn em thì vô tư. Nhân nhìn Thanh Trà thật tình tứ rồi nói. Em đi dạo với anh một chút, được không? Thanh Trà cắn môi. À, sắp đến giờ cơm rồi, em không muốn như Thủy lo lắng đâu. Chỉ đi dạo xung quanh ngọn đồi này thôi, em đừng từ chối nhé. Trà tỉnh bơ nói. Người ta đã có chồng hứa hôn rồi Anh không thấy chiếc nhẫn em đang đeo sao Nhân chậm rãi Anh biết Và anh đang tự trách mình đánh mất cơ hội Gì thì gì chúng ta cũng đừng thêm một lần đánh mất tình bạn nữa nhé Vì lẽ đó Anh luôn nghĩ em vẫn là cô bé của anh như buổi đầu mới gặp Anh nói làm nhảm cái gì vậy Nhân Có lý nào em cũng ngốc ngách đuổi theo một chiếc bóng hào nhoáng Đến khi biết mình không có khả năng bắt kịp chiếc bóng ấy Em đã đành quay gót sang ngang Chọn giải pháp đính hôn vội vàng Không cần thời gian và tình yêu Nhân bất chợt cầm bàn tay của Thanh Trà Tha thiết nói Thanh Trà Anh muốn cuộc đời này Chúng ta được mãi mãi bên nhau Vui buồn cùng chia sẻ Em không từ chối anh chứ Không rút tay về Thanh Trà nhẹ nói Em đâu còn cơ hội đó Quý cũng là người đàn ông tốt Có trách nhiệm Từ bên kia đại dương Tìm trở lại quê hương, chỉ để lấy một người vợ tử tế. Em đâu thể gây thêm nỗi đau cho anh ấy được. Nhưng em không yêu quý cơ mà. Rồi em sẽ yêu thôi. Anh không tin, khi hai người ở xa nhau nửa vòng trái đất. Anh Nhân à, con gái tụi em, không phải ai cũng dễ thay lòng đổi dạ đâu. Nhân lắc đầu. Nhưng mà trái tim anh không thể quên em. Thanh Trà bối rối. Tại sao những ngày trước cô không nhận ra được tình cảm của nhân dành cho cô Tại sao anh không nói ra sau những lần đi chơi với nhau Bây giờ cô như tấm ván đã đóng thuyền Chỉ chờ sóng nổi lên là ra khơi Quý là con sóng chứ không thể là anh Nhắm mắt cô hình dung sự giận dữ của cha khi biết cô không chờ quý Chắc chắn bà sẽ bóp cô thành trăm mảnh Dẫu rất thương cô Nhưng ông lại rất sĩ diện thích mọi người phải chú ý đến mình bằng mọi cách. Thôi thì hãy để mọi thứ trôi qua đời cô như cha cô sắp xếp. Không trả lời anh sao? Nhân kéo trà ngồi xuống một góc tùng thật lớn, anh nhìn cô thật khát khao nồng cháy, thanh trà hết cả hồn khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô vội lảng tránh nhưng không còn kịp. Bằng động tác dịu dàng nhưng rất khoát, anh đã cúi xuống tìm môi cô, thanh trà cuống cả lên. Thay vì đẩy anh ra thì cô dối dít bám chặt lấy anh. Để rồi cô đã không thể dối lòng. Cô cũng cần được yêu thương, san sẻ. Khi rời được anh ra, Thanh Trà không dám nhìn lên. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của nhân. thời dài cô lại chẳng biết những ngày kế tiếp của cô sẽ ra sao nữa đây. Nhìn đồng hồ cô chợt kêu lên. Ôi, em phải về thôi. Mọi người sẽ đi tìm em đấy. Thanh Trà lưỡng lự nói. Tối nay anh Tuấn lên Đà lạt thăm nhỏ Thủy. Anh có muốn gặp anh ấy không? Nhân lặng lẽ gật đầu. Anh chỉ muốn đùa cô một chút. Việc Tuấn lên đây, hẳn là đã gọi cho anh biết, nhờ anh tìm hiểu về căn nhà nhỏ của Như Thủy. Anh lang thang đến căn nhà ấy là vì vậy. Bây giờ có thanh trà bên cạnh, anh dám yêu cô để được mãi mãi hạnh phúc. Dẫu biết không dễ dàng, anh vẫn muốn có được cô trong đời mình. Bà Tâm An nhận được tin bà Bình trở nặng, Căn bệnh di tích của những năm tháng nằm hầm sâu hoạt động Bà luôn bị sốt cao Ông Bảy Hòn đã tha thiết nói Chị Hai à Nhân dịp này chị ra Hà Nội một chuyến đi Tôi sợ lỡ chị Bình có mệnh hệ nào Chúng ta sẽ ân hận Thái Tuấn vừa ở Đà Lạt về Bà đoán con trai đi Đà Lạt Ngoài công việc Nó còn mục đích thăm con gái của ông Tài Nghĩ đến việc hôn nhân con trai Bà lại dâu cả rụt Bữa Thái Tuấn đi Đà Lạt Vân Phượng đến đây tìm bà Cô không đi một mình mà có cả ông Nguyễn, cha cô đi cùng. Bà chàng còn cách tránh né, đành phải nói sự thật để Vân Phượng tự lo liệu lấy cuộc sống của mình. Già đâu Vân Phượng đã đùng đùng. Cháu đến đây không phải đơn giản là van xin bác. Cháu phải cho bác biết một sự thật. Cháu đã có thai với anh Tuấn rồi. Bà Tâm An lúc này tái mặt nói. Cái gì? Cháu nói cái gì cơ? Thằng Tuấn và cháu đã vượt qua giới hạn được cho phép à? Không thể nào, thằng Tuấn đâu phải cái đứa hư hỏng như thế. Vân Phượng kêu lên. Bác nghĩ cháu tự bôi nhọ lên mặt mình à. Cháu và anh ấy có biết bao nhiêu kỷ niệm, bác cũng rất rõ kia mà. Bác không tin, Thái Tuấn nó không thể nào xúc phạm cháu như thế được. Nó đã từng nói như thế với bác. Dù cháu rất buông thả cùng nó, nó cũng chỉ sống đời sống vợ chồng với người mà nó yêu thương thôi. Nó không có tính cưỡng đoạt, không thể có chuyện đó được. Ông Nguyện trượt lên tiếng Chị tâm an Chị nghĩ sao đây Khi tôi muối mặt đến nhà chị Với sự thật bẽ bảng này Do sự ngu ngốc của con gái tôi gây nên Thế bây giờ anh muốn tôi phải như thế nào Gần giọng Ông Nguyện quyền hành nói Quan hệ giữa Thái Tuấn và Vân Phượng Rất nhiều bạn bè của chúng ta đã biết Chuyện đã đến mức này Chúng ta nên cho hai đứa làm đám cưới với nhau Phận nhà gái Lẽ ra tôi chẳng nên đường đột Như thế thật mất tư cách quá. Khổ nỗi, không còn cách cứu vãn, tôi đành phải đến đây với chị. Mọi chi phí tốn kém, tôi sẽ làm hết để con cái chúng ta được hạnh phúc. Bà Tâm An lắc đầu nói. Chắc là không được như anh đâu anh Nguyện à. Phải chờ tôi hỏi lại con trai tôi, sự thật có đúng là do nó làm hay không? Chúng tôi tự khắc, có trách nhiệm. Tôi không thể áp đặt con cái vào chuyện đã rồi. Mong anh cứ bình tĩnh. Vân Phượng lúc này thút thít Chả lẽ Bác không còn thương cháu sao Bác không còn tin cháu nữa sao Nếu vậy mọi níu kéo Sẽ tạo thành địa ngục cho cháu sau này Cháu không muốn sống trong căn nhà Chỉ đầy dẫy sự lạnh lùng khắc nghiệt Thôi thì Lỗi cháu làm cháu tự gánh lấy Bà chúng ta về đi ba Con sẽ phá bào thai này Và không bao giờ Để làm cho anh Tuấn và ba phải buồn nữa Bà Tâm An hốt hoảng Dẫu không còn quý mến Vân Phượng như lúc trước, bà vẫn không thể ơ hờ khi nghe cô nói như thế. Nếu như bào thai ấy là kết quả do Tuấn để lại, bà sẽ suốt đời ân hận vì đã ruông rẫy cháu của mình. Ông trời không tha thứ cho bà. Bà sợ luật quả báo ở đời lắm. Không, bà không thể để cho Vân Phượng làm chuyện thất đức như vậy được. Phượng à, cháu không được làm như thế. Tội lỗi lắm cho có biết không? Tội suốt đời đấy, vì cháu đã gây nên việc thất đức như thế. Nhưng mà giữ nó, sau này phải trả lời sao đây? Cha của nó là ai? Bà đành lựa lời an ủi Vân Phượng, chứ không dám nói nặng nhẹ với cô. Những tấm hình xấu xa của Vân Phượng, thái tuấn đã cất, phải đợi anh về làm rõ thật hư. Ông Nguyện lúc này thở dài, giọng vẫn lạnh lùng nói. Tôi chỉ muốn giết chết nó cho rồi. Con cái làm xấu mặt, nhục nhã gia đình. May là con chị, tôi để chị thu xếp. Chẳng nên để tai tiếng cho nhau chị ạ. Bà Tâm An dối bời đầu óc. Chuyện này chưa qua, chuyện kia đã đến. Đúng thật là họ vô đơn trí. Bà như ngồi trên đống lửa. Đến khi nhìn thấy Thái Tuấn lái xe vào nhà, ba mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Tuấn nhìn mẹ đầy lo lắng. Mẹ à, chuyện gì xảy ra thế? Đến nỗi mà mẹ bơ phở hốc ác quá, phải gọi cho con vậy. Bà Tâm An cười gượng gạo rồi nói. Đi chơi vui không con Thầy Tuấn tử tốn Con đã kịp đi đến đâu Công việc ngập đầu Buổi tối ghé thăm mấy đứa nhỏ con bắt tài Nghe mẹ gọi điện Con tính về ngay trong đêm Nhưng mà Thủy không cho Cô ấy sợ nguy hiểm Và bảo là nếu mẹ đau ốm Phải do người nhà gọi lên Thật ra mẹ đã gặp chuyện gì chứ Bà Tâm An thở dài nói Con lên thay đổi cho khỏe đi Rồi thư thả Mẹ kể cho con nghe Chuyện dài lắm Thái Tuấn không lạ tính của mẹ Bà đã bảo như thế Anh đành phải trở lên phòng Tắm rửa xong Anh nghe người hoàn toàn khỏe khoắn Mở tủ lạnh Anh lấy lon bia ướp lạnh ra uống một hơi dài gần hết Nhảy từ bậc cầu thang trở xuống phòng khách Anh ngờ ngác khi không thấy mẹ ở trong phòng Bạch hợp Cô bé giúp việc nhà đang lau bụi Trên tầng ô kính nói nhỏ Cậu chủ à Bà chủ ở ngoài vườn kiển đó cậu Thái Tuấn hỏi Bạch Hợp: Hôm qua đến giờ em thấy bà đau ốm gì không? Bạch Hợp lắc đầu nói: Bà chủ vẫn ăn uống bình thường thưa cậu. Thế à? Nếu không đau ốm, sao bỗng nhiên lại gọi tôi về? Lẩm bẩm Thái Tuấn liền đi ra cửa. Cậu hai à, Bạch Hợp dừng tay gọi khẽ. Gì vậy? Cậu hai biết không? Hôm qua cô Vân Phượng cùng ba của cô ấy đến đây tìm bà chủ. Thái Tuấn cao mày. Vân Phượng, cô ấy tìm mẹ tôi có việc gì? Này, cháu biết gì, kể cậu nghe xem. Bạch Hợp lý môi nói e rẻ. Nhưng mà cháu, cháu sợ bà chủ. Đừng sợ, cậu hai hứa không kể lại đâu. Cậu nhớ đi nhá, kẻo bà giận cháu thì tội cháu, bà Phạt không cho đi học nữa, cháu sẽ ngu dốt cả đời. Cháu vô tình bưng nước lên nhà, thấy cô Phượng vừa khóc vừa nói với bà rằng... Cô ấy... Trời sao mà khó nói quá Bạch Hợp lúng túng khổ sở nói Thái Tuấn liền dỗ ngọt Nói lẹ đi Lát nữa cậu cho tiền mua tập vở Bạch Hợp cắn môi mặt nó cúi xuống đất Cô ấy nói Cô ấy có thai với cậu rồi Thái Tuấn bất ngờ bóp chặt bờ vai con bé Quài hàm anh bạnh ra Nóm rất dữ tợn Cô ta nói thật à Bạch Hợp nhăn nhó gật đầu Cậu hai à, đau vai cháu quá, coi chừng bà mắng cháu ấy. Thái Tuấn nhớ ra vội buông vai con bé ra. Đúng là tức chết đi được mà. Ông Nguyện bắt bà chủ đi hỏi cưới cô Vân Phượng nữa đấy. Cháu nói thật nhá, cô Phượng không tốt đâu. Nhiều lần cháu thấy mỗi khi nghe bà chủ khuyên dạy cô ấy, cô ấy đều nguyết dài, giống như là đe dọa ấy Thái Tuấn đá mạnh chân vào cạnh bàn, anh gầm gư nói. Vân Phượng, cô ghê tởm thật đấy. Nếu cô không muốn, thì để tôi phơi bày giúp cho. Cố dằn lòng, Tuấn lững thững đến bên mẹ. Anh kêu lên. Mẹ à, mẹ ngồi đây làm con tìm nãy giờ. Bà Tâm An cười cười rồi nói. Ngồi xuống đi con. À, con ăn gì chưa? À, con ăn ngoài quán rồi. Thái Tuấn nói dối. Bà Tâm An ngồi lặng một lúc lâu. Mãi sau bà mới chậm rãi nói. Tuấn à, ngày mai... Mẹ ra Hà Nội có việc, con đăng ký vé máy bay cho mẹ nhé. Thái Tuấn ngạc nhiên nói. Mẹ ra Hà Nội làm gì? Từ ngày ba con mất đến giờ, mẹ có đi xa bao giờ đâu. Mẹ khiến con khó hiểu quá. À, mẹ ra ngoài ấy thăm má ba của con. Cô ấy đang bệnh nặng. Thái Tuấn lúc này kinh ngạc nói. Má ba của con là sao? Bà Tâm An trầm giọng. Là mẹ sau của con Vợ nhỏ của ba con Cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho ba của con Nếu không có cô ấy Con đã không còn cha từ lâu lắm rồi Lúc này thì Tuấn bậm môi nói Sao bây giờ mẹ mới nói Có phải là mẹ không muốn Tình cảm của ba con bị chia lẻ không Lắc đầu Mắt bà tâm an buồn tham thảm Không phải đâu con Mẹ không hề biết Chuyện ba con và cô ba Mẹ mới biết đây thôi Do chú út kể. Chiều hôm qua, chú con điện vào cho mẹ hay tin cô ấy đang bệnh. Nghĩa là mẹ cũng chưa từng gặp họ sao? Ừ, đúng rồi. Mẹ à, lỡ mà ra đấy người ta xúc phạm mẹ thì... Mà bà ấy còn chồng con nữa không? Cô ba ở một mình suốt 27 năm nay, nuôi con lớn khôn, không hề nhận một chút tài trợ nào của ba con cả. Thái Tuấn chép miệng. Chú út con luôn thương người như thế, con chỉ ai chú ấy muốn chúng ta giúp họ nên mới kể như thế. Con à, con lớn rồi mà nói năng đôi lúc như trẻ con vậy. Chuyện hệ trọng liên quan tới người sống kẻ chết, chú út con đâu dám nói bậy. Hơn nữa ngày trước, ba con tưởng đã hy sinh trong chiến dịch đồng xoài, đơn vị không tìm được xác mà người cũng không thấy về. Mãi ba tháng sau, cơ sở bí mật mới đưa ba con ra được chiến khu. Lúc ấy mọi người mới biết bà con bị thương nặng ơn sâu nghĩa nặng ấy mẹ vô tình không biết đã đành bây giờ mẹ biết rồi mẹ không thể nào làm ngơ được đời người sống cho đạo lý nhân tâm thanh thản không dễ chút nào con ạ thế má bà có được mấy người con hả mẹ à có một cậu con trai nhỏ hơn con 2 tuổi ba của con thì không hề biết việc này ông có con với cô ấy, Trước lúc bà con mất vài năm Thì vô tình bà con gặp lại cô ấy Nhưng vì hạnh phúc của gia đình ta Cô ấy cương quyết từ chối Mọi sự giúp đỡ của bà con Chú còn có bảo là Thằng nhỏ ấy học luật Đã ra trường 2-3 năm rồi Nó cũng khá lắm Thái Tuấn nghe mẹ kể Anh bỗng buồn buồn trong bụng Trời ạ, có khi nào người con cùng cha với anh Lại là cường không Đã hơn một lần Anh nghe thanh trà chót chết Anh Tuấn tin không? Nhìn anh và Cường, em thấy giống nhau ghê vậy. Mỗi lần nghe đến đó, Tuấn chỉ cười. Thế nhưng bây giờ, qua chuyện mẹ kể, anh trượt hoang mang, dối dám vô cùng. Buổi tối tuyệt vời của anh hôm qua ở Đà Lạt, cho anh biết một điều, anh không thể không có Như Thủy trong cuộc đời này. Cô là nửa cuộc đời mà anh cần có. Cao Cường yêu Thủy, muốn cưới cho được Như Thủy. Nếu Cường đích thực là em trai của anh, Thế thì anh phải thế nào đây Tất nhiên không thể dành nhau Một cô gái được Như Thủy là người con gái bao năm Anh khao khát và kiếm tìm Lẽ nào ông trời lại chơi khăm anh như thế Bà Tâm An nhìn con rồi nói Con đang trách ba mẹ sao Tuấn Thái Tuấn nhẹ lời Con không dám mẹ Con đang nghĩ đến chuyện khác Nó liên quan đến tình cảm của con Bà Tâm An dè dặt. Tuấn này Mẹ muốn con giải thích cho mẹ một chuyện. Vâng, con nghe đây, mẹ cứ nói đi. Có phải là con thương con bé Như Thủy, con gái của bác Tài không? Cứ ngỡ mẹ nói chuyện Vân Phượng, ai ra mẹ lại hỏi về Như Thủy. Mẹ muốn gì ở anh đây? Lúc này thì Thái Tuấn ngước lên nhìn mẹ rồi thẳng thẳng nói. Con Như Thủy không phải bây giờ mà cũng lâu rồi, con dự định sau khi Thủy từ Đà Lạt trở về Con sẽ thưa với mẹ cho con được cưới cô ấy. Bà Tâm An kêu lên. Cưới như thủy. Mẹ rất quý con bé. Nếu mẹ nhớ ra nó sớm hơn, con nhất định đã yên bề ra thất rồi. Thì bây giờ cũng đâu đã muộn hà mẹ? Bà Tâm An cay đắng nói. Tuấn à, con vô tình đến mức ấy sao? Chuyện của con và Vân Phượng. Con đã ăn ở với con gái người ta đến độ mang thai. Bây giờ con muốn bỏ nó. Để làm đám cưới với Như Thủy sao Con nghĩ mẹ làm theo được sao Tuấn Tại sao con lại để cho chuyện này xảy ra chứ Thái Tuấn bật dậy nói Mẹ à Ai nói với mẹ như thế Con đã sống với cô ấy á Hôm qua Nó cùng với ba nó đến đây Khóc lấp kể lề với mẹ Mẹ xót xa quá Thái Tuấn nhích môi nói Đúng là khốn nạn Cô ta đã vu khống cho con Để con dạy vào mặt cô ta một bài học đi Bà Tâm An kéo tay Tuấn rồi nói Con nói như vậy nghĩa là sao? Mẹ à, mẹ sinh con ra Mẹ không hiểu tính của con hay sao? Con đã ghét thứ gì Dù thèm chết Con cũng không thèm ngó tới đâu Vân Phượng đã khiến con bực bội nhiều lần Con đã không còn gặp và đi chơi với cô ấy Cả vài tháng nay rồi Nhất định cô gái hư đốn này Muốn trói buộc con vào chuyện ghê tởm nhất đấy Con không chịu đâu Để con gọi điện Mời cha con cô ấy tới đây Mặt bà Tâm An bừng sáng rồi nói Ôi Tuấn ơi Mẹ không thể nào tin được lời con Vân Phượng nữa rồi Nhưng mà lúc đấy Nó làm dữ lắm luôn Còn nhớ ngày trước Mẹ khen người ta lắm kia mà Ờ thì ai lấy thước đo được lòng người chứ con Bà Tâm An cười hiền Giải quyết xong việc này Con sẽ đưa mẹ ra Hà Nội Con muốn mẹ không còn dây dứt Ở năm tháng còn lại cuối đời nữa Ờ cảm ơn con Mẹ phải thông báo tin đặc biệt này cho ông Tài Hẳn là ông ấy mừng lắm Thái Tuấn cười cười rồi nói Vậy là mẹ đã đồng ý Như Thủy nhất định Trở thành vợ tốt Đứa con dông ngoan hiền, hiếu thảo của mẹ Thái Tuấn nhìn lên bầu trời thật cao trên kia Đã vào mùa thu rồi Anh ước gì có đôi cánh nhỏ Anh được bay trên khắp bầu trời Báo cho mọi người trên nhân gian Đều biết rằng anh sắp cưới vợ Cô gái anh yêu thương Và tìm kiếm bao năm nay Mãi mãi là máu của tim anh, hai cuộc đời hòa chung một nhịp đập. Đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, cao cường nóng rụt muốn điên lên, mẹ đưa vào cấp cứu đã lâu vẫn chưa thấy bác sĩ trở ra. Anh đã tự trách mình thờ ơ với căn bệnh của mẹ. Bao nhiêu năm qua đã bao nhiêu lần mẹ phải vào bệnh viện chỉ vì mẹ dáng làm việc kiếm tiền lo cho anh ăn học. Đứa con trai duy nhất của mẹ, nhà tuy không giàu có, Nhưng anh đòi hỏi gì Mẹ cũng lo đủ đầy Thói quen được chăm sóc cưng chiều từ lâu nay Ăn sâu trong máu của anh rồi Cường à Mẹ cháu sao rồi Bà Hiền lụm cụm đi vào cùng nhật ánh Bà cầm tay anh lo lắng nói Cao Cường lúc này thở dài Cháu chưa biết bà Lúc mẹ cháu được đưa vào đây Cháu không có ở nhà Bà Hiền chép miệng Gió khổ Nhà neo người Mẹ cháu lại đau ốm như thế Lẽ ra cháu phải tìm một ai đó Sớm hôm cận kề Chăm sóc cho mẹ cháu chứ Cường bối rối Cháu cũng chưa nghĩ đến việc này bà Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Theo sau là chiếc xe đẩy bà Bình nằm trên Cao Cường hoảng hốt nói Bác sĩ à Mẹ tôi Mẹ tôi làm sao ạ Người nữ bác sĩ điềm đạm bảo Anh là con của bệnh nhân Phan Thị Bình à Cao Cường gật đầu đáp Vâng, thưa bác sĩ. Hiện giờ mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ đưa mẹ tôi đi đâu vậy? Bác sĩ tử tốn nói. Bà Bình bị bệnh thấp khớp kinh niên. Chỉ phát bệnh khi trời thay đổi khí hậu. Lần này thì khác. Mẹ anh có triệu chứng, viêm cơ xương. Chúng tôi đưa bà ấy đi chụp x-quang xương rồi. Bà Hiền kêu lên. Liệu có phải mổ không bác sĩ? À cũng tùy thưa bà. Hiện tại phần đùi bên phải của bà Bình xưng to. Khả năng mổ... Để nạo vết mổ chắc là phải làm rồi Xin phép bà tôi đi Cao Cường lúc này ôm đầu Tại sao ông trời bắt mẹ cháu Phải chịu nhiều đau đớn như thế Bà ơi Có khi nào mẹ cháu phải nằm một chỗ không Bà Hiền an ủi nói Cháu đừng lo lắng quá Cường ạ Bà không dành lắm loại bệnh tật này Chúng ta phải chờ thôi Nhật ánh Cháu đưa nước chanh Cường uống đi Chắc chưa ăn gì phải không Đón lon nước từ tay Nhật Ánh, Cường hơi cười rồi nói: "Cảm ơn em nhé. Đây là Nhật Ánh hả bà?" Bà Hiền gật đầu. "Nhật Ánh, con gái lớn chú út đấy. Cháu Ánh đi mua hộp cơm về cho anh ăn đi cháu." Cao Cường lắc đầu nói: "Cháu không đói bà ạ. Thôi để lát nữa, biết rõ bệnh tình của mẹ cháu rồi, cháu ăn cũng được." "Bà có tin của bác tài không bà?" Nhật Ánh lém lỉnh nói. "Anh Cường lanh ghê." Làm bộ hỏi thăm bác tài chi vậy? Hỏi quách bà nội rằng, nội có tin chị Thủy không? Có phải là nhanh hơn không? Bà hiền nạt đùa. Cái con nhỏ này, coi chừng bà cắt lưỡi cho hết cái tội lành trành ấy. Nhật ánh cong môi nói. Cháu nói đúng tim đen của anh Cường rồi còn gì? Cao Cường cũng cười. Ờ, đúng là anh muốn hỏi như vậy đấy. Nhưng mà nhà con nóc, phải hỏi cha mẹ trước chứ cô bé. Thế sao anh không liên lạc qua điện thoại với chị Thủy đi? Chả lẽ hai người đang chiến tranh vùng bệnh à? Ôi chà, con nhóc này cũng mồm mép ghê nhỉ? Nhật Ánh che miệng cười. Sự vui vẻ của cô giúp Cường tạm quên nỗi lo về mẹ. Cuối cùng thì cô bác sĩ quay trở lại nói với Cao Cường. Anh theo xe, chuyển bác đến bệnh viện Việt Đức ngay. Cái gì cơ? Mẹ tôi nặng thế sao? Anh bình tĩnh đi. Bệnh của mẹ anh cần phẫu thuật gấp. Nếu để lâu sẽ bị hoại xương, lúc đó không có cách gì giữ lại chân cho mẹ của anh đâu. Bệnh viện Việt Đức, họ đầy đủ thuốc men và đội phẫu thuật chỉnh hình xương sẽ cấp cứu đang chờ anh ngoài kia đấy. Cao Cường lúc này thẫn thờ. Bà, cháu phải đi theo mẹ cháu, bà về với em ánh nhá. Bà Hiền dúi vào tay Cường một cọc tiền rồi nói. Sang bên ấy tốn tiền lắm, cháu cầm lấy mà lo cho mẹ. Cao Cường bối rối. Bà... Cháu vẫn còn lo cho mẹ cháu được mà, cháu không lấy của bà đâu. Bà Hiền nạt đùa. Đây là phần của bà góp vào giúp mẹ cháu. Cháu không thể không nhận, nếu cháu không muốn bà giận. Cao Cường đành miễn cưỡng nói. Cháu cảm ơn bà, cháu xin phép cháu đi ạ. Ánh à, đưa bà về cẩn thận nhé. Bà Hiền dặn theo. Có tin tức gì, cháu nhớ điện thoại cho bà biết, nghe không? Chiếc xe chở bà Bình đi được một lúc lâu, bà Hiền mới lặng lẽ quay bước. Lúc này thì Nhật Ánh rè giặt nói, Nội à, hay là nội gọi điện cho chị Thủy ra đây đi nội, hoàn cảnh anh Cường đơn độc quá, anh ấy còn công việc, đâu thể mỗi ngày ngồi chăm sóc bệnh bác Bình như thế được. Bà Hiền thở dài đáp, bà cũng muốn như vậy, ngặt nỗi hai đứa nó đang có chuyện gì không hòa thuận, như Thủy thì vốn bướng bỉnh, tự ái ngút trời. Nội cũng chẳng biết làm sao nữa Nhưng mà dẫu gì Nội cứ gọi chị Thủy ra đi Coi như chị ấy chăm sóc bắc Bình Để trả ơn anh Cường Nếu hai người không thể thương nhau Sau này nội cũng không phải dây dứt Ơn nghĩa làm gì Bà Hiền trầm ngâm nói Ừ chắc phải thế thôi Như Thủy ra ngoài này Nội phải hỏi cho ra nhẽ mọi việc mới được Yêu được thì cưới luôn Còn không thì cũng dứt khoát Cho thằng Cường khỏi hy vọng chứ Hai bà cháu rời bệnh viện Bạch Mai. Lúc này, Nhật Ánh gọi Nội à, để cháu gọi chị ấy cho. Dứt lời cô liền gọi ngay cho Như Thủy. Sau đó thì quay ra với vẻ mặt thất vọng. Không có ai nhấc máy cả nội à. Bà Hiền nhíu mày nói Sao cháu không gọi điện thoại đến công ty Bác Hai hoặc là gọi qua điện thoại di động cho Bác ấy đi? Nhật Ánh le lưỡi nói Cháu cũng nghĩ vậy nhưng cháu quên mất tiêu số điện thoại của Bác Hai rồi. Thôi Về gọi điện thoại nhà vậy Trong thời gian ấy Như Thủy vẫn vô tư Cùng vườn hồng tuyệt vời của cô Khí hậu Đà Lạt khiến cô đã trắng Lại càng trắng hơn Mỗi buổi tối Thím đoan còn đun cho cô và Thanh Trà Nồi nước tắm bằng hoa hồng phơi khô Những cánh hoa mà Thím đoan kể Thi thoảng vườn hồng gặp cơn gió lớn Hay mưa núi bất chợt Hoa bị rụng gãy Thím lượm lại phơi khô Để cho những dịp mẹ như Thủy lên nghỉ mát Hương hoa hồng thơm dịu, quyến rũ, khiến Thủy và Thanh Trà mỗi khi ra phố đều bị mọi người xì sầm khen ngợi. Đang ngồi mơ màng, nhìn xuống thung lũng phía trước như Thạch kêu lên in ỏi. Chị hai, có điện thoại này. Thanh Trà tùm tìm cười. Chắc lại là ông Tuấn đấy. Một ngày vai ba cuộc điện thoại. Sao nói hoài không hết chuyện thế nhỉ Thạch tinh quái đáp. Chuyện tình yêu với muôn ngàn thương nhớ giận hờn có nói suốt đời vẫn không đủ đâu chị ơi. Như Thủy tỉnh bơ, đi vào nhà. Cô thưa biết, thanh trà lại gẹo cô. Alo, Như Thủy đây, xin hỏi ai gọi đến đấy ạ? Cô giật mình lo lắng khi nghe tiếng của bà nội từ xa. Nội gọi cho cháu đấy, cháu đi Đà Lạt, sao không nói cho nội biết? Nội ngoài này dọn dẹp phòng chờ cháu suốt. Như Thủy cắn môi đáp. Nội à, cho cháu xin lỗi nhé, tại cháu muốn về trên Đà Lạt một thời gian, Căn nhà của gia đình cháu đã lâu không được trông nom, Nội khỏe không ạ? Bà Hiền thở phào nói Nội vẫn bình thường nhưng nội muốn cháu về gấp ngoài này. Cháu không từ chối chứ. Thủy lưỡng lự nói Cháu cũng tính ra nhưng không phải bây giờ nội à. Cuối tháng chị em cháu ra với nội khoảng nửa tháng nhé. Bà Hiền chậm rãi nói Nội muốn cháu thu xếp về Sài Gòn để ra ngoài này ngay. Nội đã nói chuyện với ba của cháu rồi. Như Thủy lo lắng đáp Gia đình có chuyện gì sao nội Không phải chúng ta Mà là gia đình của Cao Cường Thủy cắn môi Gia đình anh ấy thì ảnh hưởng gì đánh cháu chứ Nội đừng ép cháu những chuyện cháu không thể làm nội à Bà Hiền cao giọng nói Mẹ của Cao Cường bệnh nặng Nội muốn cháu ra phụ cường chăm sóc bà ấy Cháu đừng có cãi lời nội Không yêu nhau nội không ép Nhưng cháu phải nói rõ lý do Cháu không ưng nó Dẫu sao, nó cũng đã tận tình giúp ba con trong việc tìm ra sự trong sạch của ba con. Con cũng nên nghĩ đến tình nghĩa ấy mà ra ngoài này một thời gian. Cao Cường không dám nhờ nội điều gì, nhưng hoàn cảnh nó đang khó khăn. Chúng ta không thể nào bỏ mặc được. Cao Cường thì bận một vụ án mà nó bảo chữa. Nội muốn cháu bớt chút thời gian rong chơi, làm việc thiện, được chứ? Như Thủy miễn cữ nói, nội đã nói thế. Cháu nào dám cãi Mà mẹ của anh ấy bị xa Hà Nội Bị viêm cơ xương Ba ngày nữa sẽ giải phẫu Thêm bệnh phong tê thấp nữa Bà ấy vất vả một đời nuôi dạy Lo lắng cho Cao Cường Cháu đừng bận tâm chuyện tình cảm hai đứa Hãy đến với bà ấy Bằng tình cảm của những người thân Con người với nhau thôi cháu à Như Thủy hứa hẹn Cháu sẽ thu xếp về Sài Gòn ngay Cháu không để nội thất vọng đâu Ừ, cảm ơn cháu Bà Hiền gác máy đã lâu, như Thủy vẫn thận thở suy nghĩ. Nên hay không nên về ngoài đó? Lúc này phải nói ra sự thật tồi tệ của Cường, thì khác gì nhận dao gam vào vết đau của mẹ Cường. Chưa một lần gặp người phụ nữ ấy, nhưng tận sâu thẳm trong lòng như Thủy đã sẵn dành cho bà một tình cảm kính trọng. Họ là những người mẹ đáng kính mà cô không thể có trong đời. Bác ấy chắc đã có những ngày ăn khoai, ăn củ mì, Dành chén cơm trắng cho Cao Cường ăn Tấm áo bác mặc Có vá thêm vài chỗ trên vai Thì bác vẫn tươi cười Mua thêm cho Cường chiếc áo mới cuốn tập mới Mẹ của cô không hề có những đau khổ cực nhọc Không phải lo toan Tấm áo miếng cơm cho chồng con Vậy mà Thở dài một tiếng Như Thủy nhớ đến mẹ mà buồn bã Chị hai à Nội gọi cho chị à Như Thạch ngập ngừng nói Lúc này thì Thủy nhìn sang em Sáng mai chị về Sài Gòn Để ra Hà Nội Em muốn đi cùng chị không? Như thạch nhăn nhó Vì sao vậy? Hay là chị muốn ra đó bàn chuyện của anh Cường à? Thủy lắc đầu nói Nội vẫn khỏe Cũng không có chuyện ép gả chị Nội muốn chị ra ngoài ấy Chăm sóc mẹ anh Cường thôi Thanh trà tròn môi nói Thế là mày đồng ý à? Thì phải vậy thôi Nội muốn tao vì tình nghĩa Cường giúp ba tao Tao nghĩ là Thái Tuấn Anh ấy không chịu đâu Như Thủy Bình Thản nói Tao đâu có làm việc mờ ám Mẹ Cường cần người chăm sóc Mình ở đây cũng chỉ dòng chơi Tao chưa hề chăm sóc người bệnh Nên cũng tập dần Thái Tuấn sẽ hiểu và thông cảm cho tao Yêu nhau thì phải tin tưởng ở nhau Tao không thích kiểu giang buộc vô lý Nếu Tuấn cũng nhỏ nhen ích kể Tao đành chịu Khi yêu người ta thường ích kỷ, yêu nhiều thì ghen nhiều, tao chỉ sợ là... Thủy khoác tay nói, mày khỏi lo cho tao nhiều, nếu thích, mày có thể đi tiếp ra ngoài ấy. Hà Nội cũng nhiều gã đàn ông bẻ mép lắm đấy, muốn thêm một mối tình nữa cho đủ gọng kiêng không? Thanh trà tỉnh bơ đáp, ai sao thì tao vậy, tao dám lao vào mọi cuộc chơi đấy, nhóc à. Ngồi tán gẫu thêm một lúc, cả ba phân tán về phòng cùng thu dọn hành trang để sáng mai ra bến xe sớm. Buổi chiều Đà Lạt trở lạnh, xương bắt đầu phủ những lớp mây khói trên mọi nóc nhà, cây cỏ. Mùa thu Đà Lạt thật thích hợp cho những đôi tân hôn đi tìm tuần trang mật. Bà Tâm An e rẻ nói, Không gọi được à con? Thái Tuấn buông máy. Không mẹ à, nhưng con đã nhờ Tổng Đài nhắn tin vào máy của Như Thủy rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi mẹ nhé. Hai mẹ con Thái Tuấn đi máy bay ra Hà Nội vào đúng ngày như Thủy rời Đà Lạt, nên cô không nhận được tin anh báo về việc anh phải đi gấp. Xe dừng trước cửa nhà, như Thủy đã nhìn thấy ba của cô. Ông có vẻ bồn chồn lo lắng, như Thủy chạy đến bên ông. Bà, tụi con về đến rồi đây. Hôm nay bà không đi làm sao? Ông Tài cười cười rồi nói. Ôi chào, mới 10 ngày đi Đà Lạt đã làm các con lạ hẳn ra ấy. Không bị say xe, xe à? Thành trà cười toe miệng Tụi con phải nhịn ăn Và uống thuốc Nên không sao bác à Bây giờ thì đói bụng quá Ông Tài vui vẻ nói Biết hôm nay mấy đứa về Ba đã đặt ngoài quán đồ phố Làm mấy món ăn Để bà gọi họ mang đến nhá Như thạch vỗ tay Bà lúc nào cũng chu đáo cả Nhưng mà đặt nhà hàng E là hơi bị mắc đấy ba Cơm nước bình dân thôi Chứ tiệc tùng đâu mà mắc Nếu vậy con phải tắm rửa trước đã Còn lại hai cha con Ông Tài hỏi Thủy Con định đi ngày mai phải không Dạ vâng ạ Có kịp ngày bác ấy giải phẫu không ba Ông Tài gật đầu nói Sáng ngày mốt mới giải phẫu Con vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi đấy Vậy ba gọi phi trường Đặt vé máy bay cho con đi Cả ba đứa cả Như Thủy chậm rãi nói Một mình con thứ ba Như Thạch ở nhà ghi danh học thêm Nó chưa như vậy đủ rồi Sang năm thi tốt nghiệp Bà đừng dễ dãi với nó Thành trà thì đang thay đổi Phải để nó ở Sài Gòn Nó phải tự quyết định lấy hạnh phúc của nó Thế có cần ba giúp đỡ gì không? Như Thủy Lưỡng Lự nói Tất nhiên con không thể ra đó bằng tay không được 10 ngày ở Đà Lạt Con và thím đoan bán được 4 triệu tiền hoa hồng Con để lại cho thím ấy một nửa Hiện tại con còn hơn 3 triệu Con chưa phải lo lắng cho ai bao giờ Nên không biết Ngày ấy tiền có đủ không Con thì không muốn nhờ nội Vì như thế sẽ phiền đến thím út Bà cho con một lời khuyên đi Ông Tài chậm rãi nói Bà sẽ cho con thêm Đầy đủ 50 triệu 5 bệnh viện lớn Căn bệnh nặng như thế Ba E Tiền thuốc men sẽ nhiều đấy Sau này không đủ Con cứ gọi về Bà sẽ gửi tiếp vào cho con Với một người bệnh tật Con không phải giữ kẽ hay câu nệ gì cả, coi như con đang chăm sóc cho nội hay là ba vậy. Bà, con chỉ e cao cường lợi dụng, nghĩ con ra ngoài ấy vì anh ta thôi. Mặc kệ nó, con cứ bình thường, đừng có tỏ thái độ gì khác lạ cả. Chờ ngày bác Bình khỏe lại, bà ra dàn xếp mọi việc cho con. Thủy xúc động nói, Bà, bà thật tốt với con quá. ở hai cái con bé này, con là con của ba, Nghĩa vụ của ba tất nhiên Phải lo lắng chu toàn cho con chứ Giọng ông trầm hẳn đi Ba cố gắng Thể nào cũng không thể thay thế Cho tình mẫu tử trong các con Như Thủy Con có cần tha thứ cho mẹ của con không Như Thủy lắc đầu nói Ba Chúng ta không cần Phải hạ mình đâu ba Nếu mẹ thật sự cần chị em con Cần ba Tự mẹ biết lỗi mà quay về Con không muốn ép buộc để thêm một lần tan vỡ đâu. Thôi thế thì bà yên tâm. Thôi, con vào tắm rửa. Họ sắp đem cơm đến rồi đấy. Như Thủy chào ông Tài. Cô sách giỏ vào phòng của mình. Ông Tài đã chuộc lại căn nhà ngày trước. Bây giờ và mãi mãi cha con ông không còn gì để lo lắng nữa. Ông vẩn vơ nghĩ đến Thái Tuấn. Chẳng biết mẹ ông nghĩ thế nào. Chứ ông thì ông chọn Thái Tuấn cho Như Thủy. Vừa yên tâm. Con gái sống đầy đủ Vừa có chàng con rể Giỏi giang kinh doanh Mẹ con bà Tâm An xuống sân bay nội bài Đã thấy ông Bảy Hoàn Chờ sẵn ngoài phòng đợi Thái Tuấn siết chặt tay ông Bảy Cháu không nghĩ chú ra đón mẹ con cháu Chúng ta về nhà luôn hả chú Ông Bảy Hoàn nhìn chị dâu rồi nói Chị thấy trong người khỏe không Có cần phải ghé phòng thuốc chăm sóc sức khỏe Để cho chị tỉnh táo không chị hai Bà Tâm An kêu lên Ôi trời chú làm như tôi là người bệnh không bằng Tôi chỉ muốn đến ngay bệnh viện Khi nào cô ấy phải mổ hả chú Ông Bảy mở cửa xe rồi nói Chị lên xe đi Chúng ta về nhà em đã 10 giờ sáng mai Ca mổ mới tiến hành Chị còn nhiều thời gian tâm sự cùng chị ba cơ mà Ừ thế cũng được Mẹ con bà Tâm An Được gia đình ông Bảy đón tiếp thật nồng hậu Dễ đến 10 năm rồi Bà An mới trở lại Hà Nội Thái Tuấn mỗi khi ra Hà Nội công tác đều ghé về nhà chú Út nghỉ ngơi nên tình cảm anh em chú cháu rất thương quý nhau. Bà Bảy Hoàn ôm trầm chị dâu mếu máu nói Chị ốm quá, có đau ốm gì không hả chị? Em chẳng rời gia đình mà đi xa được, bọn trẻ còn nhỏ quá. Bà Tâm An xúc động nói Chị rất khỏe, chỉ tại tạ người chị xưa nay luôn ốm như thế thôi còn thím thì sao? Bà Bảy cười chỉ vào ba đứa con xuống quanh Thái Tuấn. Xoay quanh mấy nhóc này, đủ đủ người rồi chị à. Hai người phụ nữ cười nói rộn ràng, căn nhà ông bầy rộn vui hẳn lên. Bỗng có tiếng chuông cổng vang lên, khiến mọi người vừa ăn cơm xong, đang dùng tráng miệng tại phòng khách, đều ngừng nhai. Để mở cổng cho. Cô bé hoàn mỹ, nhanh nhở, chạy ra mở cổng, nhận ra Cường, nó trao miệng nói. Ôi, anh Cường! Anh từ bệnh viện về à? Ba mẹ em và bác hai đang chuẩn bị vào viện thăm bác ba đấy. Cao Cường ngạc nhiên nói Bác hai nào hả Mỹ? Thôi, anh vào nhà đi rồi biết. Bác hai ở Sài Gòn ra đấy. Bác mang cho tụi em quá trời quà luôn. Miệng nói, con bé nhanh chân, phóng vào nhà, liến láo nói Ba ơi, anh Cường về này. Đang nhà miếng táo trong miệng, nghe con bé gọi tên. Tự nhiên, Thái Tuấn đứng lên. Anh lui về phía sau để xem linh cảm của mình đúng hay sai. Cao Cường bước vào nhà, anh vui vẻ nói Cháu chào chú Thiếm, chào bác ạ. Bà Tâm An nhanh tít vầng chán. Ôi trời, thằng nhỏ quả như lời chú Út nói, giống Thái Tuấn đến kinh khủng. Ông Bảy Hoàn kéo tay Cường rồi nói Nào, ngồi xuống đây đi cháu, đã ăn uống gì chưa? Nhà vừa ăn xong, để chú kêu mấy đứa nhỏ dọn cơm cho cháu nhé. Cao Cường lắc đầu nói Dạ thôi ạ, cháu ăn cơm cùng với mẹ cháu rồi Thế chị ba có khỏe không? Cường gật nhẹ rồi nói Mẹ cháu đã đủ sức để mổ rồi Cháu muốn về đây nhờ chú Thím một việc Ông Bảy trầm giọng: Khoan đã cháu Chú Út muốn giới thiệu cho cháu biết một người Đây là má hai của cháu Cháu đã nghe mẹ cháu nhắc đến má hai lần nào chưa? Cao Cường nhìn chăm chăm vào bà Tâm An Ánh mắt như đo lường Xem người đàn bà mà anh từng nghe mẹ kể, liệu bà ta có dễ dàng chấp nhận anh không?" Ông Bảy Háng giọng nói. "Cháu còn nhớ câu chuyện giữa chú cháu mình vài tuần trước, chú hứa sẽ giúp cháu một số vốn để cháu kinh doanh theo ý muốn của cháu chứ. Hôm ấy chú chưa nói hết. Thật ra, chú cũng như má của cháu, làm sao mà có nổi số tiền lớn như thế được. Chú đã nói hết để má cháu biết, cháu được thừa kế Một nửa tài sản Trong di chúc của ba cháu để lại Với điều kiện cả hai mẹ Hai anh em cháu phải thông cảm nhau Má hai là vợ lớn của ba cháu Má hoàn toàn không biết Ba cháu có vợ con riêng Chú đã đem tới di chúc mà ba cháu lập Trước khi mất Gửi ở văn phòng tư vấn pháp luật thành phố Về cho má lớn cháu coi Má hai đã chấp nhận sự bù đắp Của ba cháu dành cho cháu Hôm nay má hai cùng anh hai cháu ra đây Một là thăm mẹ cháu bệnh Hai là lo cho bản di chúc được thực hiện Cao Cường ôm đầu rồi nói Bà tôi ư Tại sao Bà mẹ lại giấu tôi mọi chuyện Tại sao ba tôi giàu có Lại để mẹ con tôi sống khổ cực Thiếu thốn bao nhiêu năm qua như thế Không Tôi tôi không muốn thay đổi đâu Bà Tâm An rơm rớm nước mắt rồi nói Cháu à Đừng cố chấp như thế Cháu hãy mở rộng vòng tay, tha thứ những sai lầm của người lớn đã tạo ra. Má hai không hề biết gì về việc này cả, cũng bởi vì má cháu quá nhân tử. bao đau khổ vất vả, cô ấy cam chịu, chứ không muốn phá hạnh phúc của cha cháu. Người gây nên sự đèo bòng thì đã mất rồi. Chúng ta còn lại, hãy biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Ta cũng chỉ có một đứa con trai. Hai anh em hãy nhận nhau, cho cha các con ngậm cười nơi chín suối. Cao Cường thẫn thờ nói Bất ngờ quá Hay chờ cháu hỏi ý mẹ đã Mẹ cháu đang bệnh Cô ấy cũng biết mọi chuyện cả rồi Cháu đừng khuấy động niềm cảm xúc của mẹ cháu lúc này Nhìn quanh Bà Tâm An vội nói với Hoàn Mỹ Mỹ à Cháu kêu anh hai lên cho bác đi Từ lúc nhận ra Cao Cường Thái Tuấn cứ ngơ ngẩn Bàng hoàng Ông trời ơi là ông trời Sao không phải là ai khác chứ Cao Cường là em trai, đã muốn cưới cho được Như Thủy. Bây giờ phải làm sao đây? Mẹ đã gọi không thể không ra được. Thái Tuấn đành thản nhiên bước vào. Thưa mẹ, gọi con ạ. Cao Cường cũng chết sững khi nhận ra Thái Tuấn, người đã hơn một lần ngồi trong quán cà phê hạ tím. Bà Tâm An vui vẻ nói. Con à, đây là Cao Cường, con trai của má ba, cũng là em trai của con đấy. Hãy mau nhận nhau đi. Thái Tuấn làm bộ rụi mắt một hồi rồi anh kêu lên. Cao Cường, trái đất đúng là thật tròn, không ngờ chúng ta lại là anh em của nhau đấy. Miệng nói, tay Thái Tuấn siết chặt bàn tay ướt mồ hôi của Cao Cường. Bà Tâm An ngạc nhiên rồi nói. Sao thế? Hai đứa biết nhau từ trước rồi cả. Cao Cường ngượng ngùng. À, dạ, con vào Sài Gòn, anh em vô tình gặp nhau ở quán cà phê thôi má à? Ông bài hoàn hô hời nói Trời ơi, như vậy thì tốt quá rồi Đàn ông đại trượng phu dễ cảm thông cho nhau Từ bây giờ, chú thay mặt ba con Chính thức nhận cao cường làm con cháu của dòng họ Khương nhà ta Chục nữa đề vào bệnh viện Chú sẽ đọc di trúc của ba các cháu cho hai bà mẹ cùng nghe Mong hai anh em phải yêu thương lấy nhau Câu chuyện không đến mức khó khăn Bởi thực tế, Cao Cường vẫn đang mong có tiền để tiến thân. Chả ai gì từ chối một đống vàng từ trên trời rơi xuống như thế cả. ngay bà Bình, khi được bà Tâm An đến thăm, sụp động đến lặng người. Rột cuộc, sự hy sinh của bà cũng được đền bù xứng đáng. Bây giờ, bà thật sự muốn khỏi bệnh để được lo cho hạnh phúc của con trai. Bà Hiền có báo cho bà biết, nội nhất ngày mai, cháu gái bà sẽ có mặt ở bệnh viện Con bé sẽ chăm sóc bà những ngày vừa phẫu thuật Bà đâu mong gì hơn nữa Buổi tối bà Bình và Cao Cường đang ngồi nói chuyện Máy di động của Cường phát tín hiệu Anh đưa máy lên nghe rồi chậm rãi đi ra cửa Alo, Cao Cường đây Chuyện gì vậy Diễm My? Anh Cường, tại sao anh lại giấu em chuyện mẹ anh bị bệnh chứ? Giọng My hờn dỗi. Có phải là anh không còn yêu em nữa không? nên mới không cho em biết chuyện gia đình anh như thế. Cao Cường phân trần nói, Mi à, ai nói là anh không tin em chứ? Tại mẹ anh đang bệnh đột suốt. Một mình anh, lo mọi thủ tục cho mẹ, đâu còn thời gian nghĩ đến việc khác. Em cho anh biết nhé, em vừa mới sang lại được một mặt bằng khá tốt, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Anh dáng lo cho mẹ yên ổn, giờ vào đây tụi mình bàn chuyện làm ăn. Ồ thế cả, à, em giỏi quá Nhật định anh sẽ vào Còn nữa Anh biết không Em... em có thai rồi đấy Anh có thấy vui không Có thai Cao Cường dên dỉ nói Diễm My gay gắt Anh làm sao thế Bộ là anh không muốn em có thai à Hay là anh cố tình chiếm đoạt em Chứ tình yêu của anh Anh đã dành hết cho Như Thủy rồi đúng không Cao Cường bối rối nói Diễm My à em đừng có la hét như vậy Anh chỉ là bất ngờ quá thôi. Em phải thông cảm cho tâm trạng anh lúc này chứ. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh thề đấy. Diễm Mịch cười gần rồi nói. Anh đấy, đừng có mong đùa cợt với em. Bởi tất cả các cuộc ân ái giữa hai đứa, em đều ghi lại cả rồi. Em không muốn mất anh, nên phải làm như thế để con chúng ta có đủ cha mẹ. Bởi như Thủy, nó đã nhận lời Thái Tuấn, gã giám đốc nhà máy dệt lụa rồi. Cao Cường buông thỏng máy, anh hoang mang vô cùng. Giọng Diễm My lại vang lên, thế nhưng lúc này Cao Cường tắt máy. Lời thông điệp của Diễm My, tình yêu cô dành cho anh, và bây giờ là đứa con đang tạo hình. Là luật sư, người luôn lấy đạo đức, nhân tâm làm chuẩn mực. Anh có thể hất bỏ giọt máu của chính anh, để đuổi theo một tình yêu không hề có hay không. Nhất là bây giờ, người con gái ấy đã yêu anh ruột của anh. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh không thể nào nhẫn tâm, làm khổ người thân của mình được. Thở dài, Cao Cường tự nhủ, sau khi mẹ anh khỏe lại, anh sẽ đưa mẹ vào Sài Gòn, xin cưới Diễm My. Nghĩ được điều đó, anh thấy đầu óc trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Buổi sáng khi mọi người có mặt đông đủ tại bệnh viện, để chờ đưa bà Bình vào phòng phẫu thuật. Từ cửa phòng, Như Thủy ngơ ngác nhìn quanh, bà Tâm An nhìn thấy cô đầu tiên thì vội nói. Như Thủy... Cháu đi đâu ra đây thế? Xốc chiếc ba lô nhỏ trên vai Như Thủy hơi cười rồi nói Ơ, bác ra đây hồi nào thế ạ? Hèn gì cháu ghé nhà bác Thích cửa khóa kín Cháu tìm một người bệnh Nằm tại phòng này ạ Bà Tâm An kéo tay cô rồi nói Cháu vào hỏi cô điều dưỡng kia xem Thái Tuấn cũng đang ở đây đấy Như Thủy khượng người Sao lại là anh? Cả Cao Cường nữa Họ là gì của nhau chứ? Còn đang hoang mang, Cô nghe Cao Cường gọi, Như Thủy à, vào đây, Mẹ anh nằm ở đây này. Như Thủy đi như mơ, Chậm rãi đến bên giường của bà Bình, Bà Bình cười yếu ớt rồi nói, Bác cảm ơn cháu, Cảm ơn tấm chân tình của nội cháu Dành cho mẹ con bác. Nào, lại gần đây để bác coi nào, Trời ơi, cháu xinh quá. Nhưng mà Cao Cường nhà bác, Đã có duyên phận rồi, Còn thằng anh nó kìa, Cháu không chê, bác sẽ hỏi cho Thái Tuấn nha. Trời ạ, cô vừa nghe gì thế nhỉ Xét có đánh giữa trời nắng gắt không? Không làm cô bàng hoàng bằng câu nói của bà Bình. Thái Tuấn và Cao Cường. Đưa mắt nhìn đăm đăm vào hai người đàn ông thật lâu, như thủy tự mắng mình đã ngốc nghếch Anh em họ giống nhau từ đôi mắt, cái miệng, sống mũi. Vậy mà cô không nhận ra điều đó. Thật đáng trách. Cao Cường cầm tay Như Thủy, anh dịu dàng nói Cảm ơn em, đã vượt đường xa thăm mẹ của anh Để anh trả ơn em nhé Anh không có bạc vàng, chỉ có ông anh này thôi Nhờ em nắm giữ giúp trái tim Ông ấy thì đa tình lắm, em phải cứng rắn mới được đấy Như Thủy bối rối nói Em, em có mơ không thế? Tại sao hai người lại là anh em chứ? Thái Tuấn siết nhẹ những ngón tay thon nhỏ của Như Thủy Như một giấc chim bao Mở mắt ra là sự thật Chuyện dài lắm Sau này anh sẽ kể cho em nghe nhé Chúng ta lo cho má ba đã Như Thủy xúc động nói với bà Bình Cháu cầu chúc cho bác Vượt qua bệnh tật Để trở về lo hạnh phúc cho anh Cường Bà Bình gật nhẹ đầu Chiếc xe đẩy đưa bà vào phòng mổ Mọi người như chậm rãi Đi xuống phòng hồi sức chờ đợi Thái Tuấn cố ý đi thật chậm Anh nói với Như Thủy Anh không ngờ được gặp em ở đây, anh gọi điện lên Đà Lạt, không có người nhận máy, ra đi không gặp em, anh chỉ sợ là em giận thôi. Như Thủy lườm anh rồi nói, anh lẻo mép vừa thôi, làm như người ta là con nít ấy, hở chút là giận, hở chút là hờn sao. Thái Tuấn cười cười rồi nói, anh đâu dám ví em như thế đâu, con nít thì làm sao anh dám đội trầu đi hỏi cưới em được chứ luật pháp cấm trẻ em dưới tuổi vị thành niên yêu nhau nữa đấy. Trời ơi, đừng có ỉ, em trai làm luật sư rồi định ăn hiếp em đấy nhá. Mà này, sao anh Cường, anh ấy không tỏ vẻ, giận gì em nhỉ? Đơn giản thôi, vì Cao Cường đã thưa với hai bà mẹ, chuyện nó với Diễm My rồi, nó xin cưới cô ấy. Thế còn anh thì sao? Vân Phượng liệu có gây rắc rối cho em không đây? Thái Tuấn lúc này tự tin nói, Anh đã để lại một bức thư cho bác Nguyện rồi. Anh tin rằng sau khi đọc xong lá thư ấy, bác ấy sẽ hiểu anh thôi. Trời có quá chủ quan không để ông tướng. Anh làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Giống như cái việc có được em đây cũng thế đây. Như Thủy La khẽ. Anh đúng là ăn gian. Dám coi em như một con cờ à? Con cờ đứng đầu xe pháo mã. Ngày vô quy của em, nhất định có hết các tướng sĩ... Tượng về quy phục trước em và anh là tướng ông đứng đầu hàng quân ấy tặng em trăm đóa hồng đà lạt làm quà cưới nha em không từ chối chứ trời trời miệng mồm anh ghê gớm quá đi ấy ấy đừng có che anh chứ này cho anh hồn một cái nhá như thủy hết cả hồn nói gì đâu không giữa bao nhiêu người nhưng thật may ngoài những giọt nắng vàng đang đùa dỡn trên tóc của cô mọi người đều mong Bà Bình được bình an Cô cũng muốn như thế Ngày mai khi về nhà Mẹ cô đã trở về Chắc hẳn cô sẽ là người hạnh phúc nhất Giấc mơ đơn giản đời người Mẹ ơi có biết Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Ánh mắt đa tình Và ngày mai thì anh Sa sẽ gặp lại những khán thính giả của trận tình bằng một bộ truyện mới Rất mong nhận được tất cả những đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn Để cho anh Sa cũng như ekip của chợ tình ngày một hoàn thiện hơn nữa, cố gắng hơn nữa để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những bộ truyện đặc sắc hơn trong thời gian sắp đến. Và cảm ơn tất cả những tình cảm mà mọi người đã dành cho anh Sa cũng như ekip trong thời gian vừa qua. Và vẫn như thường lệ, ngày hôm nay anh Sa chúc tất cả những khán giả của anh Sa một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở bộ truyện mới nhé.